các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net n h ư bọn họ thật sự là một loại áp lực vô hình, Cho d ù bọn họ c ó n ỗ lực nâng cao năng lực của mình mạnh hơn nữa, thì cũng không thể nào gánh nổi. anh trai bạch m ộ i hiền cũng chịu không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là quan tâm một chút đến tâm tình bất định của anh trai mình, xem rằng có đã có chuyện gì xảy ra. bạch m ộ i hiền dâng mắt nước nhìn lại cất lời, anh à, anh nên giảm cân đi. miệng độc như vậy quả nhiên là tâm tình không tốt em làm sao vậy chứ gần đây tâm tình không tốt sao vốn chỉ là nghe người khác nói gần đây CEO tâm tình không tốt anh chỉ nghĩ là công việc vất vả mà thôi không nghĩ đến bạch m ộ i hiên ngay cả người anh trai này cũng không bỏ qua không có một câu quả quyết em chính là nói thật báo cáo sức khỏe k h ô n g phải đã nói như vậy hay sao còn anh huyết áp thấp mỡ ở trong máu cũng hơi cao bác sĩ cũng đã yêu cầu anh k i n g chế trong ăn tối rồi đó đúng là như vậy nhưng mà trước đồ ăn ngon anh làm sao có thể nhịn được chứ cho dù bạch m ộ hiên nói anh mập do phóng túng ăn uống thì anh cũng đành chịu h ọ nữa trong kinh doanh xã giao luôn phải có ăn ăn uống uống thì càng cần ngay cả thời gian để ngủ cũng không đủ lại còn phải dành thời gian để tập thể dục đây không phải là giải v ỏ anh thì là cái gì đây anh d a i h ắ c ở trong lòng thầm nói ngoài miệng thì chuyển đề tài v ừ s ẽ can ăn lần trước, anh nhìn thấy em đi cùng với anh nhỉ? Đó là t h i ê n Kim của nhà họ Đồng, tên là gì anh nhỉ? Bạch m ộ Hiền vừa nghe thấy anh trai nhắc đến đồng tử du, thì về mặt d ị u đi, là đồng tử du. À đúng đúng, là đồng tử du. Anh trai hắt lặng lẽ cười. Em trai từ nhỏ đã kỳ lạ, đàn bà đưa đến tận miệng đều không đếm được, em anh lại luôn không vừa ý. Cộng thêm gương của cha anh, nên anh em thỉnh thoảng mới hưởng thụ vĩ nhân. còn lại tiện luôn luôn tránh xa chữ sắc chỉ là mấy năm trở lại đây em trai anh gần như là trở thành một hòa thượng cho nên anh cấp cấp đính hôn cho em trai v ì m ộ t vị hôn thê nhưng cuộc đời khó đoán kết quả sau ngàn người mới chọn được một thế nhưng lại là kiểu phụ nữ hành h ộ n g xuất tường lần này anh thật sự cảm thấy ai n á y với em mình em trai anh cùng với người khác không giống với nhau khi người khác cùng cha chơi đùa thì cha anh là một lão nhân tuổi thơ của bạch m ộ h i ê n rất đáng thương không ngừng bị nói là con riêng của cha mẹ hai tâm luôn đặt ở trên người cha anh cho nên bạch m ộ hiền thiếu tình thương rất nhiều rất thiếu người chăm sóc nữa khi đó anh cũng đã lớn chỉ là bạch m ộ h i ê n vẫn chỉ là đứa bé năng lực phân biệt thị phi không đủ thỉnh thoảng c ũ n g sẽ bởi vì những lời đòn đại chọc tức anh cũng có lúc giúp em trai nhưng hai người số tuổi quá mức cách biệt mà anh thì phải quản lý tập đoàn cho nên nhiều lúc không thể phân thân cũng vì đối với bạch mội hiền có nhiều bạc đ á i cho nên cả nhà đều đối với em trai nói gì nghe ấy sùng ái hết mức chỉ là em trai anh tính tình đã tạo thành muốn thay đổi cũng không thể duy nhất khiến anh mừng là em trai anh không xa cách với anh không mắc phải vấn đề tâm lý em trai chỉ có một chút kiêu ngạo có một chút có tính không dễ thân cận mà thôi vậy thì em với đồng tử s ô có quan hệ gì chứ anh h ắ c t i n n mắt nhìn thấy trên mặt em trai mình t r ầ n lóe lên một tia sáng kỳ dị, không có gì cả. Anh buồn buồn nói. Nghe đến yêu cầu của mình bị c ự tuyệt, thì tâm tình của anh rơi xuống tận đáy rồi. Quả nhiên là có quan hệ. Anh t r a i hấp con nén được hương phấn nói tiếp. Em trai à, nếu như em yêu thích, thì anh trai đây sẽ giúp em làm mai. Làm mai ư? Bạch m ồ u Hiên cười i ỡ n Đã là thời đại nào rồi chứ? Thế nhưng trong lòng anh lại dâng lên một tia hy vọng mạnh miệng nói. Không cần đâu. Anh à. a h thật sự nên giảm cân đi em thật sự không hiểu với bộ dạng này của anh chị dâu làm sao có thể chịu đựng được nhiều năm như vậy chứ hoàn toàn công trai xấu vẻ mặt cát b ỏ bạch mội hiền trực tiếp nói anh trai hắc nở nụ cười ngây ngốc đây là lời mà em sẽ nói với anh trai ư anh b ắ t m ã n bỏ r a một câu hai m năm sau ai cũng không tin em có thể giống như bây giờ nhưng không đ ế n nỗi t h ả m như anh bây giờ n h a bạch mội hiền tự tin lộ ra hai hàm răng trắng muốt anh mỗi ngày đều ăn uống luyện tập đều đặn anh trai h ắ c âm thầm rồi c ĩ bởi vì anh tham ăn không thường vận động cho nên thể trọng cùng tuổi tác trực tiếp quan hệ với nhau nhưng em trai cũng không cần đả kích anh như vậy chứ anh chính là anh trai đó nha mọi n à anh là anh của em đúng là như vậy vậy nếu anh không phải là anh của em thì sao như vậy em tuyệt đối sẽ không cho phép anh ở trong phòng làm việc của em nói loạn bạch mối hiên khẽ mỉm cười nói thật sự là một đau đâm thẳng vào anh trai hắc anh trai hắc vì hết tâm tư cũng không khiến cho đồng phi vũ đồng ý hôn sự giữa bạch m ộ i hiền và đồng tử d ô u mà anh lại là người am hiểu thô đạn mềm công đầu t h nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net